chương một trăm sáu mươi sáu nhị phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất tiếp tục xin khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư lời nói của tiêu viêm không chỉ làm cho phật lăng khắc cùng áo tháp hai người về mặt từ ra chính ngay cả hai làng tuyết bị cùng lâm phỉ một bên cũng trượt dừng lại ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh ngạc môi đỏ mọng mây người khẽ, khẽ nhếch lên gây ra hiền thiếu liên trong trạng thái bên trong đại sảnh tất cả tầm mắt đều ngây ngốc nhìn trầm trầm vào thiếu liên nếu như lúc trước tiêu viêm thuận lợi thông qua khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư đã làm cho bọn hắn trong lòng tràn ngập sợ hãi than thở không thôi nhưng hiện tại hắn lại xin như thế cũng chính là chính thức làm cho mọi người cảm thấy trợn mắt há mồm nhất phẩm luyện dược sư mười tuổi mặc dù hi hữu bất quá tại gia mã đế quốc cũng không phải không có nhưng nhị phẩm luyện dược sư mười tuổi đây mới chính thức là phượng mau lân giác phải biết rằng cho dù là đan vương cổ hà ở bên trong gia mã đế quốc khi ở cái tuổi này bất quá cũng vừa mới trở thành một gã nhất phẩm luyện dược sư mà thôi nếu như tiêu viêm hôm nay thực sự thuận lợi thông qua khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư như vậy phải nói là thành tựu ngày sau so với đan vương cổ hà sẽ càng cường đại hơn sao trời ạ Hình như chúng ta vừa nhìn thấy một con quái vật đến từ luyện dược sư công hội, nhắc hắc nham thành quật khởi. Trong đại sảnh mọi người hai mắt nhìn nhau, chợt cười khổ một tiếng nhẹ giọng nói. "Người này, nhưng người quá coi thường điều kiện khảo hạch nghị phẩm luyện dược sư, muốn thông qua khảo hạch nghị phẩm luyện dược sư không phải chỉ cần luyện chế ra đan dược nghị phẩm, hơn nữa thực lực bản thân phải đạt tới cấp bậc đấu sư, người đã đạt tới Quay đầu đi, Lâm Phỉ nhìn khuôn mặt tiếu liên năng mỉm cười, không khỏi cau mày Đố sư sao? khẽ mỉm cười, tiêu viêm nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Lâm Phỉ cười dài nói Ta chỉ muốn thử xem mà thôi, có thể đạt được hay không cũng không quan hệ quá lớn. Ngươi thực sự muốn lần nữa khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Sau khi Lâm Phỉ nói xong, nhìn tiêu viêm thần sắc vẫn như cũ chưa có chút gì là buông tha. Phân hàn khác cùng áo thác liếc mắt nhìn nhau trầm giọng dò hỏi. Hẳn nào không có vấn đề chứ Tiểu viêm dướn cổ lên Cười nói Người có mấy phần nắm chắc Áo thác Thần sắc lúc này cũng có chút ngưng trọng Nếu như tiểu gia hỏa này thực thông qua Nhị phẩm luyện dược sư Thì đây chính là một nhân tài Tuy có chút khó lường Mới không chừng Luyện dược sư tại gia mã đế quốc ngày sau Sẽ có một người luyện dược sư So với đan vương của Hà càng mạnh mẽ hơn Điều này đối với giới luyện dược sư Đế quốc mà nói Không thể nghi ngờ là một cái đại tin oanh động Ách Lâm phần đi Tiêu viêm nhấp hé miệng Hắn hiện tại phân tích một chút Sắc suất thành công với nhiệm phẩm luyện dược Lúc này mới dựa vào một số căn cứ mà báo Bất quá sợ nói quá chậm cho lên Số liệu của tiêu viêm đưa ra có chút rè rặt Xong cho dù hiện tại với số liệu này Trong lòng của tiêu viêm đã có chút dày rặt Thì khi báo với áo thác cùng bất đắc cách, thân thể như cũ đồng thời chấn động. Một số người khác thì lại càng khẽ biến sắc. Luyện chế nhị phẩm đan dược có xác suất thành bại không nhỏ. Cho dù là một ít luyện dược sư ở đây cũng không dám ước lượng chính mình luyện chế nhị phẩm đan dược có thành công tới mức nào. Song Tiêu Liên trước mắt lại mang vẻ mặt tươi cười nói ra: "Nhất thời mấy vị nhị phẩm luyện dược sư trong đại sảnh trong lòng đều xẹt một tia nghi hoặc. Hiển nhiên, bọn họ đối với lời nói của Tiêu Viêm có không phải quá mức tin tưởng cho dù hắn có được loại hỏa diễm có chút kỳ dị năm phần trong lòng thì thầm một tiếng, tuyệt mị hơi quay đầu, nhìn thân thể cao lớn của thiếu liên nọ trong khách thai, tại trong lòng không khỏi nhẹ giọng, người này có phải quá càn rỡ rồi hay không? Chứ thế nào, có thể tiếp tục khảo hái cái không? Nếu như thực sự không được, vậy cũng không sao, dù sao ta chỉ là tạm thời dừng tại nhắc nham thạch. Nếu có cơ hội, lần sau lại đi địa phương khác xem. Nhìn Phật lần khắc cùng áo thác không trả lời, chỉ bên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói: "Chờ một chút." Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Phật lần khắc vội vàng nói: "Đồ hay sao? Đây chính là một người có thể làm cho luyện dược sư công hội Hắc Nhem thành có thể cơ tốt đẹp để được người khác biết đến." Hắn cũng không để cho Tiêu Viêm chạy thi hạch tại một thành vị khác, như vậy chẳng phải là uổng phí công sức đem cơ hội lại cho người khác sao? Người đến đây lập tức trình tự khảo hạch nghị phẩm lệnh dược sư. Lần nữa, họ thắc lệch mắt nhìn nhau, hai người đều đột từ trong cái mắt của đối phương nhìn ra được một nét hưng phấn thoáng hiện lên. Vật lại khác bản tay rung lên quắt khẽ. Nghe vậy, vị tên lệnh dược sư phía sau gọi vã bước ra khỏi hàng, sau đó bước nhanh vào trong sườn môn. Bên trong đại sảnh, tại bên ngoài sườn môn viết mấy chữ: Khảo hạch nghị phẩm lệnh dược sư. Hảo ta sẽ cho ngươi khảo hạch tiếp tục. Từ đợt kia, ngươi nhìn vận lần, đừng có đùa hai lão già chúng ta. Vũ Vũ Tài vẫn đang khắc quanh đầu đối với Tiểu Biem cười nói. Ta sẽ có hết sức được rồi. Nghe sau khi thông qua khảo hạch, phần nữa tại công hội đăng ký là có thể hưởng một số một số đặc quyền từ công hội. Tiểu Biem đi ra bãi đá cười hỏi. À, không sai, luyện được sư chế đan được. Chế đan dược chúng quỳ cũng cần một ít kỳ chân dị thảo thiên kỳ. Mà một số người lại khó có khả năng mỗi ngày buôn ba khắp nơi thu thập, hết mấy thứ này, cho nên nếu như người tại Gia Mã Đế Quốc, tại luyện dược sư với công hội chúng ta đăng ký, liền có thể hưởng thụ cái loại đặc quyền lợi trao đổi. ví như người có thể luyện chế đan dược nào đó, thiết kiếm một loại đan dược mà luyện dược sư khác trong tay vừa có. Như vậy, dưới tình huống này, song phương cam ngợ nguyện, cam tâm tình nguyện, công hội chúng ta có thể thay người hoàn thành giao dịch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải xuất ra vật phẩm, giao dịch làm cho đối phương hài lòng. Phất đàn khắt gật đầu, khởi hiếp mắt nói, đương nhiên, phẩm bậc người càng cao thì có thể hưởng thụ quyền lợi càng nhiều. Cho nên, vì vậy, nếu có trong tay người khác trao đổi vật phẩm mình cần, không bị bất cứ trở ngại gì như vậy, người liền nỗ lực tăng thêm vài phần phẩm giai của chính mình. Thật sự là không tồi Tiêu viêm trên khuôn mặt Thoáng có chút vui mừng gật gật đầu Biện pháp này của luyện dược sư công hội Không thể nghi ngờ sẽ làm rất nhiều luyện dược sư giảm được Thời gian đi buôn ba khắp nơi Mà một lúc hắn lại đang thiếu thức thứ này Chờ sau khi thông qua khảo hạch Nhất định phải để cho phất la cấp hết sức hỗ trợ Tốt lắm Khảo hạch nghị phẩm luyện dược sư đã bố trí xong Đi theo ta Quay đầu lại Phật lăn Khắc nhìn vài tên luyện dược sư trong phòng lục lục đi tới, nhìn thấy bọn họ hướng chính mình gật đầu, sau đó mới cười nói. "Ân." Tiêu Viêm gật đầu, sau đó họ liền cùng Phật lăn Khắc theo hướng phòng nhỏ đi tới. Áo Thác cũng theo phía sau, vài lúc hắn đi vào cửa, lại xoay người hướng mọi người bên ngoài, giơ thẳng cái cổ cười nói: "Khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư bất đồng với nhất phẩm luyện dược sư, cho nên các người không thể tùy tiện đi vào." Chờ ngay bên ngoài đi, rất nhanh sẽ có đáp án. Sư phụ, để cho ta vào xem đi. Nghe áo thác nói lời này, Lâm phỉ sắc mặt quýnh lên. Xông lên lôi kéo tay áo thác làm lúng nói. Đây là quyết cục của luyện dược sư công hội từ trước tới nay. Ta cũng không có biện pháp. Người cứ ở chờ bên ngoài chờ đi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Áo thác khẽ vất tay. Liền trấn lùi lâm phỉ, đem nàng đẩy ra một bước nhỏ. Sau đó nhanh chóng tiến vào phía sau cửa. Trên cánh cửa vang một tiếng gắt gao đóng lại. "Hừ, có gì đặc biệt cơ chứ? Không nhìn thì không nhìn." Nhìn đại môn gắt gao đóng lại, Lâm Phỉ hừ một tiếng bất mãn lẩm bẩm nói. Xoay người lại, Lâm Phỉ nhìn khuôn mặt không hề bận tâm của Tuyết Mị. Đi qua đi lại vài bước sau đó, bên người là khép giọng nói, "Ngươi nói tình kia có thể thành công hay không?" "Ta sao biết được? Hắn lúc trước không phải nói rồi sao? Lắm chắc ngũ thành, xem ra cũng không tồi rồi." Ngụy Lức mắt nhìn Lâm Phỉ bên cạnh, Tuyết Mị thản nhiên nói. Lâm Phỉ mím môi, thân thể mềm mại nhảy lên ngồi trên thành hai, dưới váy ấy mà hào màu một tím lộ ra đôi chân dài, hơi hơi lắc lư một bên, nổi lên một đường cong trắng như tuyết mê bật người, làm cho ánh mắt của Mị làm Nhân trong đại sảnh không nhịn được mà nhẹ nhàng hướng lại. "Ai, con tưởng rằng chúng ta hai năm thời gian có thể trở thành một người nhất phẩm hiện giật sư đã là rất giỏi." không biết tới. Đột nhiên xuất hiện một tên giao hỏa càng biến thái, tuổi so với chúng ta còn nhỏ hơn, nhưng dĩ nhiên tư cách, khí khảo, mỹ phẩm đi dở điều này cũng quá là đắc kích người phải không? Quay đầu lại, Lâm Phỉ nhìn đối thủ cạnh tranh đã nhiều năm, bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Tuyết Mị sắc mặt thản nhiên cũng hiện lên một nét. "Tứ, cái thời gian một tiếng thấp giọng nói, thật sự đắc kích người. Lúc đầu, ngươi không phải nói Tuổi trẻ đồng lứa của Hắc Nham Thành Không có ai có thể siêu việt Nhưng ngươi phải không Hiện tại hắn đã xuất hiện Ta nhớ kỹ lúc đầu Ngươi có nói Hình như là bồi Còn người nhánh Đen nhánh đảo qua một vòng Lâm phỉ đột nhiên nói Xin lỗi Hắn không phải là người Hắc Nham Thành Trên mặt hiện lên một nét Ứng đỏ chợt mỹ mâu xẹt qua nét giả hoạt Tuyết mịn hướng phía Lâm phỉ Hắn nhìn cười nói Xem như người lợi hại kêu hừ một tiếng, Lâm Phỉ Ngọc thủ gạt mái tóc xinh xắn cười nói: "Bất quá, lấy thiên phú của Dao Hỏa này, ngươi cũng không xứng phối với hắn. Mặc dù sư phụ ngươi là đại nhân số 1 số 2 của Hắc Nghiêm Thành, nhưng ngươi cũng biết, có thể dậy ra một đệ tử biến thái như vậy, sư phụ của hắn sẽ cường hãn như thế nào." "Không có hứng thú, ngươi thích thì chính mình làm đi." Thanh tiếng của áo thác đại sư cũng không phải là ngần ngại với sư phụ ta hay sao? "Hơn nữa, vụ thân của ngươi là thành chủ hát nhâm thành, tuyết bị mỉm cười, lời nói bình thản lại làm cho lâm phỉ một bên cắn chặt răng. Si, người theo đuổi ta tại hát nhâm thành được xếp dài, đến ngoài ba dặm đó, ta mới không nhàn tình đi tìm hắn. Trừng đôi mắt xinh đẹp lâm phỉ cười duyên nói, cả những cười cười tuyết bị mẩy lưỡi úp lại, ánh mắt chuyển hướng chỗ đại môn, ngọc thủ lặng lẽ lắm chặt, đệ giọng nói bọn họ ra rồi khảo hoạch kết thúc nghe vậy lâm phỉ tinh thần cũng rung lên vội vàng đem ánh mắt hướng đại môn cửa gỗ theo một tiếng rát chi bị chậm rãi kéo ra vất nan khác cùng áo thác dẫn đầu hai người liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó than nhẹ lắc đầu nhìn bộ dáng này hai người lâm phỉ cũng rất bị nhíu mày thất bại ư tiểu gia hỏa này sở hữu thiên phú luyện dược thực quá kinh hãi tuyệt diễm Ai không bổn phục không được. Ngẩng đầu lên, Vân Lân Khắc giang tay cười nói: "Xem ra, luyện dược sư công hội Hắc Nhân Thành chúng ta trong mấy trăm năm gần đây xuất hiện một người nhị phẩm luyện dược sư tuổi nhất đích"